Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm chân. Rồi tôi cứ nghĩ trong bụng là thôi. Bây giờ mày muốn làm gì thì làm đi. Tao đi ngủ thôi. Chứ bây giờ tao chống chọi mày cũng không được. Kể cả niệm Phật mày cũng không sợ. Lúc đó chắc cũng khoảng 2 giờ rưỡi sáng. Thì thầy đã dậy rồi. Thầy ra để mà chuẩn bị nấu khoai. Thì khi thầy đi ngang qua gặp tôi đang rung... Mà đôi mắt cứ mở lớn ra thì thầy đã biết tôi đã bị cái gì rồi. Tại vì cũng có nhiều người ngủ lại qua đêm hay bị đè giống như tôi vậy. Lúc đó thầy mới lên tiếng thầy nói. Thôi tha cho nó đi. Nó vô ngủ có một đêm mà. Sáng dậy nó còn tiếp tôi cúng cho mấy người nữa. Nếu mấy người mà còn tiếp tục làm vậy đó thì thôi đi. Không có ai phụ giúp tôi hết. Ngày mai tôi không có cúng nữa đâu. Sau khi thầy nói xong, thì tay chân của tôi cũng bắt đầu nhẹ lại và cử động được. Thầy mới đỡ tôi dậy và đem cho tôi một ly nước ở trên bàn thờ Phật xuống cho tôi uống. Tôi lúc đó thấy khỏe lại, thì thầy mới nói. Lúc trước khi ngủ, con có gian vái cái gì không? Tôi mới nói lại là không thầy ơi. Thầy mới nhắc lại là những người trước đó ngủ cũng từng bị trường hợp như tôi vậy. Tôi nghe xong, tôi đâu có dám ngủ nữa. Thôi, thức dậy luôn, để mà phụ giúp thầy nấu khoai cho tới sáng luôn. Sáng hôm sau thì tôi có xin xem lại cái camera thu hình đêm hôm qua. Thì trong cái hình ảnh ghi lại, không thấy gì hết. Chỉ thấy cái võng tự nhiên đưa qua rồi đưa lại. Xong rồi tôi thấy người tôi rung lên bằng bật, mà không thấy gì hết. Từ đó về sau mỗi lần về chùa, tôi đều mua trái cây cúng bàn giông hết. Tại vì tôi sợ nó hù tôi hoặc nó theo tôi. Còn bây giờ ngủ lại thì thật sự mà nói, tôi không dám ngủ nơi đó nữa mà tôi ra trước phòng thầy để mà ngủ. Và câu chuyện của con xin hết ạ. Mọi thứ xảy ra đều là thật, vì ở chùa nên con không dám nói láo nữa lời. Sẵn đây con cũng xin chúc chú Thảo nhiều sức khỏe. Mọi người ơi, nếu thấy hay, hãy cho chú Thảo một like, một đăng ký và một chia sẻ nhé. Cảm ơn mọi người. Vì có chừng đột sức nên con chỉ có thể gửi một câu chuyện. Vài ngày nữa con sẽ gửi thêm mạc. Tạm biệt chú, ký tên, khang phạm. Sau đây là những câu chuyện ma của Diệp Trần. Diệp Trần đang theo học... À ở trường đại học y khoa phạm ngọc thạch gửi cho việt thảo bức thư nhận được vào ngày ba tháng hai năm hai hai nội dung bức thư tâm tình và những câu chuyện như sau chào anh việt thảo cảm ơn anh rất nhiều vì đã đọc những câu chuyện ma của em cho mọi người cùng nghe qua giọng đọc và cách diễn đạt của anh những câu chuyện ma đã trở nên hấp dẫn hơn hôm nay Em gửi đến anh những câu chuyện ma mà em đã nhớ lại. Vì cũng đã lớn tuổi rồi nên em nhớ tới đâu thì em được xin phép kể tới đó. Đây là những câu chuyện ma của ngoại tư em. Kêu là ngoại tư tại vì là người chị thứ tư của của bà ngoại em. Ngoại em là thứ năm ở trong gia đình. Ngoại tư thì cũng đã mất lâu rồi. Ngoại tư kể rằng vào thời Pháp thuộc lúc đó khi còn trẻ ngoại đi bán chè. Vào thời đó ở vùng quê Bà rịa đâu có tên đường giống như bây giờ đấy. Thì vào khoảng 5 giờ sáng, ngoại tư gánh chè ra chợ bán. Khi đi ngang cái miếu nhỏ trên đường ra chợ, ngoại tư bỗng nhiên nghe liên tiếp mấy tiếng lịch bịch, lịch bịch rớt ở trên đất. Ngoại tư nghe tưởng trái cây rụng. Mừng quá, đặt gánh chè xuống. Rồi tìm nó. Trời tối như mực mà có thấy đường đâu. Cứ đưa tay rờ rờ kiếm coi có trái cây nào rụng Khi mà rờ xung quanh bất ngờ ngoại tư đụng phải một cái cành cây khô Thì ngoại tư cầm lên Rồi mới tính định thảy qua một bên hay cầm cái cây để mà quơ quơ tìm coi có đụng trái cây không Thì cái nhánh cây đó nó không phải là nhánh cây Đúng hơn, nó là một cái cánh tay Mà sao cảm nhận được toàn là xương không à chân có da thịt mà sao nó cứ nhớt nhớt ô cha ngoại tư sợ quá bả liền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.